quý vị và các bạn thân mến chúng ta đến tập 24 của song kiếm bình thiên hạ hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi tôi ra video mới trên kênh youtube mê truyện Chương 135 Bao trọ Cho đến khi Đường Hoa đến ở Mao Dân Quốc Thì đã biết bị lừa Thành thị của Mao Dân Quốc thật không thể nào gọi là thành thị Hẳn phải nói là một bộ lạc tụ tập toàn là những người nguyên thủy Cư dân chợ, sống ở trong các hang động Đương nhiên đối với việc này Đường Hoa đã hoàn toàn có chuẩn bị Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ Là người nguyên thủy thì thôi Chín năm giáo dục, học phổ thông cũng không có phổ biến. Vậy đâu có thể vì người ta là người nguyên thủy mà tước bỏ đi quyền được ăn học của họ. Đường Hoa vẫn cho rằng là Sơn Hải giới có cùng cấp bậc với vân trung giới cho nên đi khắp nơi. Dán quảng cáo thu mua tình rượu thạch. Ban đầu trong lòng còn tràn ngập vào tương lai cho đến khi hắn thấy một mau dân ném tờ quảng cáo của hắn vào trong miệng nhai. Như vậy hắn mới hiểu. Đám người này từ quốc vương cho tới dân chúng, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Việc dáng quảng cáo đã mất đến cả tiếng đồng hồ của hắn. Tiếp đó là tìm nhiệm vụ. Ở chỗ này thì may mà hệ thống còn có phần phúc hậu không vì mau dân mà tạo ra mau ngữ. Đương nhiên, bọn họ vẫn cứ nói ngôn ngữ bình thường. Đừng có coi thường mau dân, tuy họ chưa qua giáo dục phổ thông, thế nhưng khi đánh nhau thì chắc chắn. Là không có đánh loạt, bọn họ có tế sư không những có thể bay cao, bay nhanh giống như là người rơi, mà thủ đoạn công kích bằng pháp thuật cũng rất đa dạng. Điều quan trọng hơn là bọn họ có đông người. Trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ mà đường hoa tiêu phí để tìm nhiệm vụ, hắn phát hiện số tế sư không hề ít hơn 300. Có tế sư thì tất nhiên phải có chiến sĩ. Chiến sĩ Mao Dân có sức mạnh vô cùng lớn, có thể tốn lấy những đồ vật phẩm to gấp hai lần người mình làm vũ khí để ném ngoài ra còn có cả phóng lao có cả boomerang đồng thời dưới tình huống được pháp thuật của tế sư trong tộc phụ trợ họ có thể bay lên không tác chiến ngoại trừ tốc độ nhanh còn không bị ô nhiễm rất bảo vệ môi trường điểm nhiệm vụ ở bộ lạc nguyên thủy lựa chọn đầu tiên chính là tìm trưởng lão và quốc vương điều bất hạnh là cả trưởng lão và quốc vương Đều đã lên núi mau dân phụ cận Để tìm quả dại ăn Tạm thời không có mặt Người ta nói cho đường hoa biết Nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ của quốc vương Thì mới được cư dân đồng ý Mới có thể nhận được nhiệm vụ ở trong cư dân Thế nhưng Phải tìm ba tên dã nhân Ở trong rừng núi liên miên như thế này Thì quả thực là Ít ra là cho đến tận bây giờ Đường hoa nhờ vào nghị lực Vẫn chưa có nản lòng Hắn cấp tốc tổ chức, thêm bốn người khác, cũng đến Mao Dân Quốc như hắn để tìm quốc vương. Thế nhưng không ai có thể tưởng tượng được lũ quái vật ở trên núi Mao Dân rụng mãnh như thế nào. Lũ Sơn Tiêu ở trên núi đều là Sơn Tiêu ngàn năm, đạo hạnh thâm sâu mà xài pháp thuật phi kiếm dễ như bỡn. Năm người vừa mới vào núi trong vòng 30 giây, đã bị đánh rụng hết bốn người, riêng đường hoa nhờ vào thân thủ, mới đánh chết được hai con Sơn Tiêu, sau đó bỏ trốn. Vậy mà còn bị truy sát đến 10 dặm đường, cuối cùng mới tới được khu vực an toàn. Đường hoa lau mồ hôi lạnh, chẳng trách quái vật giết được có thể rơi ra rượu tinh thạch. Chưa nói đến việc có thể lấy được lễ vật thần bí là 28 viên rượu tinh thạch mới đổi được 1.000 kim nguyên bảo. đương nhường tương đương với một viên là 35 kim nguyên bảo. Trung Nguyên hiện tại đang nằm trong sự phân hóa giàu nghèo. 35 Kim Nguyên bảo Là thủ lao mà một người chơi bình thường Sau khi hoàn thành 17 lần nhiệm vụ bang hội Nếu như dễ kiếm được như vậy Thì sợ rằng chẳng ai Thèm đi làm nhiệm vụ bang hội nữa Thổi vệ thành Mao dân báo cho đường hoa biết Lúc trước quên không nhắc Quốc vương và trưởng lão Mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ quay về Đài phát thanh nhân dân Sơn Hải Giới Phát thanh Tam thiếu gia thành công thu được viên tinh diệu thạch thứ nhất ở bạch hồ quốc sơn hải giới không thể liên lạc được với trung nguyên nhưng trong nội bộ sơn hải giới thì vẫn có thể đường hoa gửi tin nhắn ỉ làm sao mà lấy được vậy thiếu giả đáp ta chết ba lần lần thứ ba thì nó tự động đưa cho ta đó mẹ nó chứ mất gần ba trăm kim rồi lộ chết đường hoa lập tức nhận định sơn hải giới là công cụ rửa tiền của hệ thống Bởi vì nó đang kiếm cách để lột sạch hầu bao của người chơi Sát pha Lang nhắn tin qua Uầy, uầy, tiểu đệ tiện, có thích hợp tác không? Nơi Sát pha Lang đến là Yếm Hỏa Quốc Hắn phát hiện ra bằng vào sức của một mình Khó kiếm được kết quả Cho nên muốn hợp tác Tuy rằng mỗi một lần hợp tác với đường hoa Đều không có vui vẻ Nhưng phải khẳng định một điều rằng là Đều có thể kiếm trác được rất tốt Ê, hợp tác như thế nào? giữa ngọ ngày kia, tại khách sạn Thành Đô. Hai ngày này để quen thuộc với Sơn Hải Giới đã. Ê, nhưng mà ta quay về Trung Nguyên thì dễ, chứ quay lại Sơn Hải Giới thì khó đâu. Sao vậy? Là bởi vì làm Đắc gì còn tiền. Một lúc lâu sau, Sát Phá Lan mới nhắn tin qua. Ta cho vay, có thể không cần được viết giấy. Quốc vương cõng theo một giỏ quả dại rất hài lòng nhìn đường hoa. Nhiệm vụ tiêu diệt sơn tiêu ở núi Mao Dân, phần thưởng là cho một cây hang động Đường hoa lúc này lẩu bầu chửi, mẹ nó chứ. Hắn đi đến bên ngoài núi Mao Dân, liền thả ra hồng lên địa ngục. Lệnh cho một con hỏa long vọt vào trong núi, rất nhanh hệ thống thông báo. Cố ý sát hại hai công dân của quốc gia trừ 40 điểm công đức. Trong lúc đường hoa đang lầu bầu chửi rùa, thì có một con sơn tiêu lập tức chạy đến. tuy đây là sơn tiêu ngàn năm, nhưng đường hoa lại là con rùa già vạn tuổi, nhờ vào mọi thứ ở trong tay, phí một chút công sức đã hoàn thành nhiệm vụ. Điểm công đức tăng lên một. Có được chỗ ở, độ tin cậy của Mao Dân Quốc tăng mười. Độ tin cậy sẽ không vì người chết mà biến mất khi người đạt đến một mức độ nhất định. Cho dù ngươi có cầm thẻ xanh của kẻ thù đến thì người ở đây sẽ không chủ động tấn công ngươi. Độ tiên cậy càng tăng thì sự hỗ trợ của họ đối với ngươi càng nhiều. Theo như lời của quốc vương, khi độ tiên cậy đến một mức đủ cao, binh lính của mau dân thậm chí sẽ còn đánh trận giúp ngươi. Làm nhiệm vụ thì không kiên nhẫn, đánh quái thì hiệu suất thấp. Thế nhưng thân đang mang một món nợ cách xù, đường hoa thực sự rất đau đầu. Nếu như lăn lộn ra ngoài để tìm vận may, thì không đủ tiền mua bản đồ. Hơn nữa không biết quốc gia nào đang đối địch với quốc gia Mao Dân ở một thế giới mới quả thực rất nguy hiểm. Đường hoa cuối cùng vẫn mạo hiểm đi đến mê vụ triều trạch ở gần Mao Dân Quốc. Ở trong đây không có cá sấu, mà chỉ toàn là cá sấu thành tinh, có tay chân, lại còn biết bay, mà khắp cả đồng lầy là đầy khí độc, không những tầm nhìn bị khuất mà máu còn liên tục bị rút lâm vào tuyệt cảnh đường hoa nổi lên phóng hỏa lúc này hắn không còn ôm hy vọng sống nữa nhìn máu vẫn đang từ từ tụt xuống hắn liền sử dụng hồng lên địa ngục mắt thấy máu sắp cạn chợt một tiếng nhắc nhở Người nhận được một viên tinh diệu thạch đường hoa nhìn lại tinh diệu thạch cuối cùng cười thật to dù sao cũng không có lỗ Tại thành đô. Lang nói. Nơi chủ yếu rất tình Diệu Thạch. Đầu tiên, Mê Cung. Là tiểu bốt ở trong rừng núi. Thứ hai, là ở những nợ bệnh xế cao cấp. Thứ ba, là làm nhiệm vụ của quân đội. Tuy năng lực của bốt không khác biệt lắm so với tiểu quái. Nhưng phải giết một lượng tiểu quái nhất định thì mới có một con bốt. Ta đề nghị là chúng ta bao sân. Tức là chiếm luôn một ngọn núi hoặc là Mê Cung. Rồi đánh. Vậy ngươi chọn núi nào? Ở nữ Nhi quốc. Có nữ nhi Sơn Quái vật trên núi phần lớn chính là Sơn tiểu Nữ Công thủ Thì khác nhau Công cao thủ thấp Ấy không đúng Người cũng chỉ ở có nửa ngày Sao lại biết tìm mình như vậy Sát pha Lang ném ra một tờ báo Tự bởi xem Hóa ra Tập san đặc biệt về Sơn Hải Giới Bên trong miêu tả Huyền Vũ và Châu Tước đã hợp thành một liên minh trục tâm Còn Nữ Nhi Quốc, Bạch Hồ Quốc, Đệ Nhân Quốc và Thanh Long Quốc thì lập ra Liên minh Đồng Minh. Mà nay, hai bên đang giằng co, ở bên cạnh của Yếm Hòa Quốc và Bạch Hồ Quốc. Trong báo, còn có thể tìm được rất nhiều những nhiệm vụ độ khó cao, chẳng hạn như tìm bảy phần bất diệt chi hòa ở Yếm Hòa Quốc, tìm thiếu vi gì đó ở Chu Tước Quốc. Tất cả đều là những nhiệm vụ không cần thể xanh mà có thể làm trước rồi sau đó đi trả nhiệm vụ trăm xuất 100% Có thể đạt được ít nhất một viên tinh rượu thạch Ở trong báo còn trình bày Về kết quả khảo sát Điểm luyện cấp của tờ báo Đầu tiên là về nữ nhi sơn Ngọn núi này có đặc điểm Diện tích nhỏ, quái vật tập trung Sơn tiêu công thủ Công mạnh thủ yếu ấy Chuyện này ai cũng biết Vậy còn đến đó Chúng ta liệu có kiếm chắc được gì Cái đó phải xem xem Người có quan tâm về việc giết người hay không ấy nhưng mà giết người thì sẽ là trở thành là kẻ bị truy nã đó. Hê, <cười> người sợ à? Còn lâu nhá. Thôi, cho mượn 10 kim nguyên bảo đi. Sát pha lang ném qua 10 kim nguyên bảo, sau đó nói. Không ngờ là ngươi cũng có lúc nghèo như vậy. Đường Hoa lập tức gửi tin nhắn hàng loạt. Bao nối ở nữ nhì quốc, tên nào dũng mãnh cuồng giết người thì đến đây. Bây giờ mới chỉ có một mình sát pha lang, nhanh chóng đến ghi tên. Hạo Nhiên là người đầu tiên đáp, gia tử, bang hội đang tụ tập đi bao núi ở trường cổ quốc, có muốn đi chung không? Ê, ta không đi nổi đâu. Đường Hoa trả lời xong, thì nói với sát phan lang, còn mấy bang hội cũng đang tổ chức người đi bao núi thôi. Coi bộ là không có viện binh đâu. Người sợ à? Mẹ nó chứ, đại tiện thì nhịn được, chứ tiểu tiện thì không, đi thì đi. Đứa nào sợ, đứa nào chứ? Rùa đen mà phải sợ trùy sắt à? Vậy là đường hoa và sát pha lang đi đến nữ nhì quốc chưa bao lâu Một bang hội tên là thần lĩnh chi vực Ra đời ở Trung Nguyên Bang chủ chính là tiền nhiệm của bang thiên đường Thắng Giả Vi Vương Dựa vào việc gửi tin nhắn cho bằng hữu Bọn họ đã tụ tập được nhân thủ Mục tiêu bọn họ chính là lư Sơn Liên minh của ba bang đã sớm chỉ còn trong danh nghĩa Giữa ba bang có rất nhiều va chạm Lý do là vì mất đi công địch cho nên từ lâu không ai còn quan tâm đến bọn thắng giả vi vương nữa nếu như phải so sánh giữa nữ nhi quốc và mao dân quốc thì chỉ có thể nói là một cái là thiên đường một cái là địa ngục nhìn lướt qua mao dân quốc thấy cả một bể lông vừa nhìn thì khó chịu mà nữ nhi quốc thì là một biển hoa nào là em gái lô ly nào là ngự tỷ nào là thục nữ thậm chí còn có mấy em đeo quả dưa hấu trước mặt mà đi chơi Càng nổi bật hơn là câu quảng cáo, không có đẹp nhất, chỉ có người này đẹp hơn người kia. Bởi vì nữ nhi quốc quá nhiều mỹ nữ, thành ra cũng có hàng ngàn con sói. Đến đây ký danh, thề sống chết bảo vệ nơi này. Sắp pha lang nói với đường hoa. Này, ngươi đã chảy nước miếng 108 lần rồi đó. Đấy, đàn ông háo sắc mới là anh hùng chứ. Đường hoa chặt lưỡi. Hài. Quay đầu cười, thế gian thất sắc. Tuy biết rằng đây chỉ là những số liệu, nhưng mà cũng không có kìm lòng được. À, thằng Đào thiết kế ra cái nữ di quốc này, thật là châu bò đó. Tâm thích đẹp, ai mà chả có. mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch của hai người, che miệng cười. Cũng như đối với phụ nữ. Cũng thích mấy người đàn ông đẹp trai đó. Được rồi, được rồi. Thôi thôi, không có nói nữa. Lo chính sự. Sát pha lang nói, hướng dẫn viên, đưa bọn ta đến nữ nhị sơn. Ngồi một lát nữa đi. <cười> Chẳng phải người mời khách, thì đương nhiên là người sẽ nói như vậy rồi. Sát pha lang nói, ở trong kênh đội ngũ, từ lâu này thu phí theo giờ ngồi đó. Giá cả cũng không sẽ sai lắm so với chuyện cướp bóc đâu. Ở trên nữ nhị sơn quả nhiên có rất nhiều người, hơn nữa còn có không ít người chơi nữ. Khác với bọn đàn ông đến đây, vì lưu luyến đám nữ nhi, mục đích của những nữ nhân cầm thẻ xanh nữ nhi quốc chính là để kiếm tinh diệu thạch. Tỉ như bây giờ cách bọn Sát pha Lăng và đường hoa không xa, có một tổ đội bốn người chơi nữ, một người chơi nam. tuy Sát pha Lăng hô hào bao nối, nhưng ý định thực sự chỉ là chiếm một khu. Sát pha Lăng nhìn đường hoa, đường hoa nhún vai, à, mấy cái chuyện cướp bóc này thì người quen thuộc hơn ta đó. Sát pha lang hử một tiếng, hạ xuống bên cạnh mấy người kia. Này, xin nhường đường, chỗ này có người rồi. Đường hoa thở dài. Ây, tên này nó vậy đó, lúc nào cũng mất dạy như thế đó. Này, cô có muốn đánh cược không? Xem họ có đánh nhau không? Nữ hướng dẫn viên cười cười, ta không có tiền đâu, đừng có chú ý tâm đến ta. Năm người kia thương lượng qua một hồi, sau đó nhìn về đường hoa ở phía xa. Cuối cùng không nói răng gì rời đi. ấy bình pháp không chiến mà làm người sợ. Lan, người quả nhiên là pro đó. Người có biết mấy người kia là ai không? Ở, ở xa quá ta nhìn không có rõ. Là người ở bang của người đó. Ta nói với họ là người muốn chiếm chỗ này. Có ý kiến thì đến mà tối với song sự hậu nhiên. Thoài hẹn đó chứ Lan. Như vậy đâu mang tiếng ta lắm. Cậy <cười> người. sau mấy tiếng đồng hồ đại sát đường hoa thu được hai viên tinh rượu thạch sát pha lang kiếm được một viên ngoài ra còn có rất nhiều phi kiếm và trang bị phế thải đang định khích lệ tinh thần thì lại có chủ nợ tìm đến gia tử sương vũ đến gần người lại làm chuyện xấu rồi ý chuyện xấu gì đường hoa ngơ ngơ ngốc ngốc sau đó còn gửi tin nhắn cho sát pha lang này lúc nãy sao không giết người diệt khẩu đi lại còn để chúng đi mách lèo. Sường Vũ nói: dựa theo lẽ thường ở trong game cướp địa bàn là đúng, nhưng tình huống lại là cướp của người mình. bọn họ đang ồn ào tuyên truyền đi khắp nơi đó. Ài mẹ nó thật là thật là đầu đầu đó. Chương một trăm ba mươi sáu Châu Tước đường hoa quẹt mồ hôi quả thực là rắc rối, gia tử, nói thế nào đi chăng nữa, ta cũng là phó bang chủ, nhiệm vụ bình thường là xử lý mâu thuẫn nội bộ, không nói những cái khác, ngươi làm thế này là làm ta khó xử đó." Sương Vũ nói. "Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, bây giờ cô xem lên xử lý như thế nào, dù sao thì đánh nhau thì cũng đánh rồi, nhìn mặt nhau thì cũng nhìn mặt rồi, vừa rồi tung ra mấy ngọn lửa, cũng đã đốt chết cái tổ đội đó rồi." Theo luật, giết người cướp địa bàn là đuổi ra khỏi bang đó Sương Vũ than ngắn thở dài Tốt nhất là người viết đơn đi Coi như là rời bang một cách hợp pháp Sau này đỡ khó xử Trong mắt của đường hoa dâng dâng ánh lệ Thì tôi sẽ rất nhớ cô đó Có mà, người còn định đó Là quậy phá Một lát nữa sau khi rời bang Dọn dẹp toàn bộ nữ giới của song sư trong núi này thì có. Ây, sao cô biết ta tính toán như vậy? Nói thừa, người là ai chứ? Người chính là là gia tử đệ tiện, đệ nhất đệ tiện của game này đó. Sau đó, Sương Vũ nói ở trong kênh đội ngũ, ta phải đi đây. Bang mình đang bao núi, ở bên trường cổ cốt. Sát pha Lang nghiến rằng, cô đi thì đi nhanh lên một chút, ta còn phải đi kiếm tinh rượu thạch dù sao ở trong tổ đội bây giờ thì ba người đường hoa là chủ lực đánh quái cho nên sát pha lang cũng không tiện mở miệng đề phòng là đường hoa sẽ bênh gái sau đó quay trở lại trở mặt với mình ấy ở bên đó làm ăn có hiệu suất hơn ở đây không đường hoa chính là nói thật tỷ lệ quái ở trong khu vực mà hắn cùng với sát pha lang tuyệt đối phải cao hơn của bang hội chứ Hơn nữa, bây giờ việc phối hợp với sát pha lang càng lúc càng xuôn sẻ hiệu suất kiếm tinh diệu thạch cũng rất cao. Lang phụ trách xử lý những công kích đánh tới đường hoa, còn đường hoa thì yên tâm, thả ra những đòn đánh ở trên diện rộng. Sơn tiêu vừa xuất hiện, ngoại trừ những con có thể kháng hỏa, còn lại thì đều bị biến thành ánh sáng trắng. Nhưng đó là hoạt động của bang hội. Thôi đi, hoạt động đó... Cô cũng đâu có thiếu cô người đâu mà Cứ ở đấy giúp ta chọc tức tiểu lang đi Ây, Như vậy kiếm ăn ngon mà Chọc như thế nào Ờ Thì chọc như thế nào thì chọc Cuối cùng Ba người lại tiếp tục đi kiếm ăn Sương Vũ bỗng nhiên nói Này Có người bênh vực cho người đó Ai vậy Là thiên sứ hay là nhu mễ Không Họ đang ở trung nguyên. Sương Vũ nhìn canh tán gẫu ở trong bang rồi nói. Một người chơi phái Nga mi tên là Tăng Ái. Nàng nói tuy con người của ngươi đê tiện, nhưng cũng không phải là kẻ hư hỏng Nàng bảo mọi người đừng lên nói ngươi như vậy đó. Ta nói cái cô nàng Tăng Ái này là ai? Hình như là rất hiểu biết về ngươi. À, à, Tăng Ái, Tăng Ái. Ừ, đã từng đi vân trung giới cùng ta đó. Một cô gái vóc dáng rất xinh đẹp. Đường Hoa mê mẩn nói, Ế e cô em này tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ trong game đó. Ta biết, cô biết rồi còn hỏi. Ta nhìn mắt ngươi là biết đó. Ê, sói, lang, lang. Có người nói xấu anh em mình mê gái kìa. Sát Pha lang lúc này, quay phát lại nhìn. Ông đây không có mê gái. Đường Hoa và Sương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trời tây bắc, lúc này dập một màu đỏ. Vô số những mũi tên ào ào rơi xuống. Đằng sau những mũi tên này là hơn 10 vạn chiến sĩ và tế sư Chu Tước. Từ sứ giả Chu Tước có thể thấy, dân cư ở quốc gia này toàn là trai đẹp và gái đẹp, dáng người tuyệt đối là những cây gậy hạng nhất. Bộ lông vũ màu đỏ không những làm cho họ có thể tự do bay lượn, mà còn càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho bọn họ. Ở trong biển lửa màu đỏ, có khoảng 1.000 người chơi, họ trà trộn bên trong quân đoàn Chu Tước. xương vũ nghỉ hoặc lôi ra một tờ bản đồ, Quái lạ, sao Chu Tước không đi ngang qua Bạch Hồ, mà lại đến nữ nhi quốc nhỉ? Đường hoa ngậm một quả táo chỉ chỉ, Người ta là không quân đó, không quân thì bay thẳng. Nữ nhi quốc lập tức phát thanh, Chu Tước quốc tấn công từ hướng Tây Bắc, bởi vì phần lớn chiến sĩ đều ở tiền tuyến, thành ra hậu phương đang thiếu người. Xin người chơi, mòm mòm ngành chiến để bảo vệ nữ nhi quốc. Trong thẻ xuất hiện nhiệm vụ, Giết một tộc nhân tru tước Bao gồm cả người chơi có thể xanh Có thể được độ uy tín Của nữ nhi quốc Đường Hoa nhìn tấm thẻ Rồi cười cười nói Thế hệ thống muốn gây chuyện đây. Ta nghĩ chuyện này Chính là vì thẻ xanh của nữ nhi quốc Đã đạt đến cấp độ nhất định đó Đường Hoa phất tay Không quan tâm chúng ta đi Đấy đi đâu vậy Sát pha lang hỏi Đi kiếm điểm tích lũy chứ đi đâu Đường hoa thấy hai người đang ngơ ngác thì chỉ vào tờ bản đồ. Ngươi xem, đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Đi tiếp là vị trí va chạm của quân đội. Vậy đi tiếp nữa thì sao? Là trù tước quốc đó. Bây giờ chúng ta bay một đường thẳng. Ba tiếng đồng hồ nữa là có thể đến trù tước quốc. Cả người bằng lòng đánh nhau với binh lính hay là thích đánh nhau với người dân. Điểm tích lũy thì cũng giống nhau cả thôi. Sát pha lang và sương vũ cùng cao mày suy nghĩ. Còn một điều nữa, cấm pháp của ta không hữu dụng mà không dám dùng khi hỗn chiến chứ một khi tung hỏa ra đốt chết mười địch nhân cũng không bù nổi cho thiệt hại khi đốt chết một người mình đâu nếu như đến chủ tước quốc rồi lúc đó ta thoải mái biến chủ tước quốc thành cả biển lửa <cười> hay lắm vậy thì chúng ta đi sát phá lang và sương vũ lập tức tung ra phi kiếm lộ trình ban đầu tính toán là ba tiếng đã bị tăng lên thành bốn tiếng Là vì dẫn theo cục nợ sương vũ. Tốc độ ma kiếm của sát pha lang đã đạt gần đến tốc độ âm thanh. Mà đường hoa thì cũng chỉ có nhanh chứ không hề kém sát pha lang. Duy nhất sương vũ không có tiền kiếm. Đi đường dài rất chậm chạp. Sát pha lang nhìn thời gian rồi nhìn sương vũ. Không biết bao giờ nhiệm vụ sẽ kết thúc cho nên trong lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng cực chẳng đã. Đường hoa đành nhấc luôn sương vũ. Ngồi lên trên phi kiếm cùng mình. Đứng ở trên phi kiếm của người khác thì không thể nào vững. Cho nên nàng hoảng hốt ôm chầm lấy hắn. Đường hoa cảm nhận thấy hai cái cục gò gò ấn vào lưng. Ê, thật là mềm và sảng khoái. đường nhiên cuối cùng cũng phải tới Chủ tước Quốc. Thành quách to lớn. Ở ngoài, ngoài cửa thành đã có chợ và khu dân cư Diện tích của thủ đô mà bàn. Thì nữ nhi quốc cũng chỉ bằng có một phần năm nước lớn thì quân mạnh chả trách có thể lấy sức một mình mà đi gây chiến làng mở đường sát pha lang gật đầu một tiếng sau đó bổ nhào xuống vừa đến gần thành thị vệ binh đã phát hiện sau đó là tiếng cảnh báo ở trong thành có không ít lính chiến đấu và người chơi bắt đầu bay lên sát pha lang thấy thế không những không lùi lại mà còn bay sát mặt đất di chuyển khắp đầu đường ngõ hẻm mồi đã bị thu hút binh lực Máy bay ném bom bắt đầu khởi động, đường hoa bay qua bầu trời giải hoa sen một cách vô tội vạ. Với khu vực như thế này muốn khống chế cấm pháp là chuyện không thể, cho nên nhiệm vụ duy nhất của đường hoa là tiêu hao sạch pháp lực của mình mà giải bom hoa sen, 4 lần. Chỉ cần có 4 lần mà pháp lực của đường hoa đã cạn đến đáy, tuy không được khống chế, thế nhưng hiệu quả của hồng lên địa ngục lại tốt hơn so với dự đoán. Đường hoa bám theo sát pha lang bay ở phía trước. Ở đằng sau là biển lửa đùng đùng vang lên. Những con số ở trên thẻ liên tục nhảy lên đủ để chứng minh uy lực của bốn lượt. Đường hoa uống thuốc để khôi phục pháp lực. Sát pha lang chạy một vòng trở về. Một chiêu lưu quang chu tiên tràm. Chém một cái hơn bốn chục tên. Tế sư của chu tước hóa thành luồng sáng trắng. Nhân kiếm hợp nhất lại tung ra. Ba chục tên chiến sĩ bị xiên thành xiên que thịt nướng. Cuối cùng sát pha lang ôm ma kiếm thủ hộ ở bên cạnh đường hoa. Cuối cùng người của chu tước quốc cũng đã tỉnh ngộ. Bọn họ vội vàng tập trung các binh chủng. Đồng thời những ngọn tháp phát ra ánh sáng màu tím cũng được dâng lên bờ tường để tự vệ. Có điều bọn họ còn chưa chuẩn bị xong thì pháp lực của đường hoa lại đầy. Hô tay một cái, ngàn vạn hoa sen lại rơi xuống như bom. Sát pha lang thì tranh thủ thời gian đột kích Vào vị trí yếu của quân địch Đây là một chàng không chiến Thực lực của thành Chu tước tuyệt đối Phải cao hơn hai người Nhưng hai kẻ này Người kẻ giết, người phóng hỏa Kẻ ném bom gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào Cứ đội ngũ nào mà tụ tập đông Thì chỉ bùm một cái Cuối cùng đốt cho còn cái cóc khô Không biết đã đánh bao nhiêu lâu Viện quân của Chu tước cuối cùng cũng tới Nhân số không nhiều, vẹn vẹn, chỉ dừng ở hàng chục Thế nhưng, đều là những nở PC cao cấp Chỉ cần nhìn danh hiệu tướng quân hay tham mưu là biết Vừa mới xong vào trận, sát pha lang đã bị thiệt thòi Nhân kiếm hợp nhất bắn ra Đối phương không tránh không né Ba chữ màu kim, tiễn tật trùng bắn thẳng tới Tùy kết quả là lưỡng bại câu thương Thế nhưng sát pha lang hoảng sợ phát hiện Hai lượt kiếm nộ còn lại của mình bị tụt mất 20% nộ khí. Đường Hoa cũng cảm thấy không ổn. Tùy thuộc tính hỏa của những tên này không đến 100, thế nhưng đều đã ngoài 60. Đường Hoa bèn tung ra thiên lôi, giết chết tiền tướng quân. Sau đó, hồ lớn mới sát pha lang, chạy. Hai người ăn ý một trái một phải, sương vũ thì thừa dịp không ai chú ý. Lặng lẽ hạ xuống đất, bay ra khỏi Chu tước thành ở tầng thấp. Nàng nhìn lại đường hoa và sát pha lang Thấy nguyên cả một bầy người Như là dòng lửa đang đuổi theo Cục diện trông thật là sợ Sương vũ dùng mình Lần nào đi cùng với cái tên đường đê tiện này Nàng cũng gặp những kỳ cảnh đáng sợ Cho đến khi thấy tình huống không ổn Đường hoa đột nhiên trúi xuống Đám người kia không hề do dự lao theo Không ngờ vừa rời khỏi tầng mây Đường hoa lao thẳng xuống mặt hồ Bọn người kia sững sờ thoáng qua một chút Rồi cũng lao xuống Nhưng khi vừa xuống dưới hồ Họ đã biết mình mắc mưu. Mình thì bị giảm tốc 50% Vậy mà tên tiểu tử kia cứ bơi như là cá Đuổi theo một đoạn nữa Thì đã hoàn toàn mất bóng dáng. Họ không biết Là thực sự lúc nãy đường hoa cũng sợ lắm Thực lực của những NPC này Mạnh hơn đường hoa rất nhiều Một đối một Còn có thể đánh được Nhưng một đối hai Đường hoa cơ bản là không có phần thắng Hơn nữa tốc độ của kẻ địch lại cực kỳ nhanh, chiêu thức thì cổ quái. Sát pha lang tùy tốc độ không bằng đường hoa, nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Hắn thả ra hai đợt lơ quang chu tiên chạm, vậy là dễ dàng thoát thân. Ở một nơi, Sương Vũ nhắn tên, gia tử đang ở đâu vậy? Không rõ nữa, đường hoa nhìn loanh quanh, mặt trời đang ở trên đỉnh đầu đó. Vậy thì bay về hướng đông nam đi. Một giờ sau họ gặp lại, đường hoa đang định nói, thì Sương Vũ giơ tay im lặng. Sao vậy? Sương Vũ nhìn bản đồ, ta cũng bị lạc rồi thôi. Được rồi, thì chỉ bằng là chúng ta đi về hướng đông bắc đi. Vậy cứ nhắm hướng đông bắc mà bay, dù sao thì đến cuối bản đồ, tự nhiên là khắc tìm được đường ra. Một tiếng đồng hồ sau, Sương Vũ nói, này, chúng ta đến trường cổ cốt. Đường Hoa xem bản đồ rồi nói, cô đùa, trường cổ quốc và nữ nhi quốc, chênh nhau đâu chỉ là 180 dặm. Này, người nghĩ là song sư, ai là người giỏi bản đồ nhất? Thôi, cứ đi xuống xem thế nào. Trường cổ, theo tên, tức là một người chân dài. Đường Hoa giơ ngón tay thối, mẹ nói chứ, nam nhân chân dài dễ lấy lực, nữ nhân chân dài dễ vắt vai. <cười> Sương vũ biểu môi. Cái đổ mất nét, đổ đê tiện đổ tí mà Bây giờ cơ bản là đã đến nơi rồi Núi ở bên này rất lớn Hơn nữa điều quan trọng Là phí vào trường cổ quốc rất thấp Phần lớn ban chúng bình thường đều có thể trả được Hai tiếng đồng hồ trước Thần chi lĩnh vực của thắng giả vi vương Đã một lần nữa thông báo Cướp được Lư Sơn Vậy là trở thành một bang hội chính thức Ê, Ta chẳng quan tâm đến bọn đó đâu Sương Vũ lắc đầu, nhưng vừa nãy bang hội đã mở hội nghị. Ta vô ý biết được một tin. Quang Kỳ Hàn Đồ, một trong ba hàn khí, đã rơi vào tay của Mông Mông, trưởng lão của thần chi lĩnh vực. Ta đã thương lượng với Huy Hoàng rồi. Nếu như ai có thể lấy được thứ này, thì không những không cần trả lại ta tiền, mà có thể yêu cầu những gì ta có thể làm. Đường Hoa gãi đầu, ấy, kẻo thơm như vậy sao? Vậy là hết nợ. Một nghìn hai trăm kim của lần lừa món ăn uh, cộng với khoảng tầm hơn một nghìn kim của lần không được vào trong bí cảnh uh, cộng với một vài thứ nó vào, nó vào độ gần ba nghìn kim. Có được không? Được. Đây là nhiệm vụ. Để... Vậy chuyện này quyết định. Người định làm thế nào? phi lòng tham vân thủ là ăn trộm. Không không. Đây không phải là ăn trộm đây là tiện tay lấy chương một trăm ba mươi bảy trộn với lấy thì có gì khác nhau sương vũ sau một hồi cũng giải thích mông mông không phải là người của phái côn lôn giữ đạo cụ của phái côn lôn là sai bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ là đi lấy lại mà thôi ấy thế thì chỉ bằng đến trực tiếp mua là xong không được tuy mông mông không biết bức đồ đó để làm gì Nhưng hệ thống ghi rõ đó là đạo cụ quan trọng Còn lâu cô ta mới thả À được rồi, được rồi Nhưng bất kể thành công hay không Tất cả đều phải xóa nợ đó Được Nếu như là người lấy được Ta có thể thưởng thêm cho 1.000 kim nữa Ấy ạ lại còn kẹo ngon như vậy sao Tuy hạo nhiên đã phê chuẩn Đơn giời bang của đường hoa Nhưng đường hoa vẫn hết sức nhiệt tình Hắn mang theo đồ ăn vặt Hạo nhiên không tham gia việc bao nối Chỉ đứng xem. Song Sư đã vào quỹ đạo. Đã có một dàn cơ chế vận hành. Cho nên Hạo Nhiên cũng không phải quản lý băng chúng. Chỉ cần xử lý tốt quan hệ giữa các đường chủ. Hạo Nhiên không đề cập đến chuyện đường hoa rời băng. Nhưng Tinh Tinh thì rất bất mãn. Gia tử. Người tại sao lại giết người trong băng? Đường hoa nhún vai. Tôi hỏi cô nhé. Tôi hồi tiểu học trở đi. Có phải cô đặc biệt hận mấy người hay đâm tọc mách lẻo với thầy cô đúng không? Không có. Ta luôn luôn là lớp trưởng. Ý của tinh tinh có nghĩa là nàng mới chính là kẻ đâm chọc, Ờ, ờ, vậy hả? Được. Vậy thì người ta cũng ghét cô lắm đó. Đường Hoa mở ra. Hệ thống mà xem là 932 điểm. Tức là tổ đội của Đường Hoa đã tiêu diệt được 932 người ở Châu Tức Quốc. Đồng thời cũng chứng minh... Là đường Hoa đã có được 932 điểm tin tưởng của nữ Nhi quốc. Có độ tin tưởng cao như vậy thì không cần phải vất vả đánh quái nữa. Có thể đi tìm nhiệm vụ ở nữ Nhi quốc. Chưa đầy 5 phút sau, đường Hoa nhận được một nhiệm vụ tinh diệu thạch. chơi trốn tìm. Tức là trong thời gian quy định, phải tìm được mấy đứa bé. Đang trốn ở nữ Nhi quốc. Có chút khóa, khó một chút. Nhưng quả thật là thưởng thì cũng chẳng cao. Nữ nhi quốc diện tích có phần nhỏ Từ trên không nhìn xuống là có thể quan sát được hết Lại thêm Độ tin tưởng của đường hoa rất cao Cư dân sẵn lòng hỗ trợ hắn Nhiệm vụ này rất đơn giản Sườn vũ đổi điểm tín dụng xong Thì từ biệt đường hoa Trở về trường cổ quốc Đồng thời nhắc nhở đường hoa Là phải đi kiếm chác Để xóa nợ Sát vào làng vẫn không thấy Canh bạn bè vẫn đóng Đường hoa thậm chí không biết là sát pha lang đã đổi điểm tín dụng hay chưa? suốt cả một ngày đường hoa căn bản là lang thang ở nữ nhi quốc, giống như dự đoán nhiệm vụ ở đây rất nhiều, tuy phần thưởng không lớn nhưng kinh nghiệm và công đức tăng rất nhanh. độ tin tưởng của đường hoa đã vượt qua một ngàn. hắn đến sơn hải giới cầm thẻ xanh của chu tước trong tay mà vẫn có thể tự do hành động ở nữ nhi quốc. viên tinh diệu thạch thứ mười ba đã kiếm được. Đường hoa bắt đầu đau đầu Nguyên nhân rất đơn giản Đó là không còn có thể phát hiện được nhiệm vụ nữa Dù bỏ ra nửa ngày Đi tìm các NPC Cuối cùng phải đi dò hỏi đến quốc vương mới biết Nhiệm vụ tinh rượu thạch Được xếp theo cấp Chẳng hạn như 28 viên Trong đó có 100 điểm tín dụng Cứ lần lượt 300, 500 1.000, 3.000 Mới có thể nhận nhiệm vụ để làm tiếp Dựa theo sự hiểu biết của đường hoa Làm nhiệm vụ có thể nhận được cả tinh rượu thạch hoặc là vật phẩm thần bí Mà vật phẩm thần bí đổi bằng tinh rượu thạch thì là thứ cực kỳ tốt Cho nên hắn nhất định phải kiếm đủ 28 viên Đã không còn nhiệm vụ thì mình đi đánh quái Không có sát pha lang bảo kê Hiệu suất đánh quái của đường hoa rất kém Này tên lang kia không biết chạy đi đâu rồi nhanh về đi kiếm ăn cuối cùng Lang chủ động liên lạc với Đường Hoa đầu tiên chính là này người làm hết nhiệm vụ nhóm ở trong đô thành rồi sao đây không có thật sao ờ, ta chỉ làm có hai mươi cái còn mẹ nhà ngươi cuối cùng sát pha Lang bây giờ mới chạy về đến thành đô thì phát hiện toàn bộ nhiệm vụ của tổ đội đã bị Đường Hoa nhận hết sau đó do hỏi mới biết Là tư cách làm nhiệm vụ của bọn họ tạm thời trong giai đoạn này đã dừng. Đường Hoa bấm ngón tay tính toán. Một tiếng đồng hồ trước, Sát Pha Lan đã tìm đến đây. Đường Hoa cùng với Sát Pha Lan mà đi bao khu, thì cơ bản là không ai có thể cướp được quái. Bất kể ở trong trò chơi hay là hiện thực. Chỉ cần ngươi đầu gấu một chút, thì mọi người sẽ sợ ngươi. Mà nhất là ở trong trò chơi. Mà chỉ cần ngươi... Chỉ cần ai đó va chạm với ngươi thì khẳng định ngươi hoàn toàn có thể giết họ. Không phải sợ bị chế tài của pháp luật như ở ngoài đời. Ngồi trong nhà tù chỉ độ một tiếng đồng hồ thì cũng chẳng làm sao. Đường Hoa bắt đầu gọi tổ đội. Người chơi đang chuẩn bị đi. Sát pha lăng ngoảnh đầu nhìn sang. Sát khí tỏa ra. Hắn vừa nhìn thấy thì lập tức cau mày. Không ai khác, hắn nhìn thấy mông mông. Người, người định làm gì? Mông mông nhìn sát pha lang. Sau đó quay sang nhìn tổ đội của mình. Thế nhưng hành vi này thật ngớ ngẩn. Nàng biết lần trước va chạm với sát pha lang. Nàng đã ghi thủ với hắn. Thôi, chúng ta đã cùng đi nào. Đường hoa liền nói. Bọn họ quyết định lập tổ đội đi đánh quái. Mà đánh quái với tổ đội này, Chắc chắn là sẽ có hiệu suất rất cao. mông mông mặc dù đi cùng với tổ đội, với đường hoa và sát pha lang, nhưng nàng vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Quay lại nhìn sát pha lang bằng ánh mắt lo lắng. mươi 138 Một tổ đội càn quét như vậy, rất nhanh, 28 viên tinh diệu thạch đã kiếm đủ. Đường hoa chuẩn bị. Bỏ của chạy lấy người, thì sát pha lang hỏi, này, có thể mang ta theo được không? Mang đi đâu? Mang đi làm gì? Ê, ta muốn đi cùng lập tổ đội để cùng kiếm bạn đó, đại khái là như vậy đó. "Ấy à lang à lang, người đó, còn mẹ nó chứ. Về đến quảng trường ở Trung Nguyên, sát pha lang hỏi, đi làm gì vậy? Thì bây giờ tinh rượu thạch đã có đủ. Đi đổi lễ vật đó. Đường Hoa đi đến chỗ sứ giả hiên viên để đổi đá. Trong lòng cầu nguyện là mình có thể kiếm trác được thứ tốt. Cuối cùng nhận được một cái hộp. Đường Hoa cầm chiếc hộp như hộp diêm. Này Lan, đoán xem ở trong này là gì? À, hãy mở ra xem. Đường Hoa lấy cây thuốc từ trong hộp. Làng, người có biết đây là gì không? Nếu như người biết, người sẽ phát điên. Còn mẹ nó chứ? Là thứ gì vậy? À người hỏi đi nhá, xem đây. Đường Hoa bắt đầu mở thuộc tính của cây thuốc. Cây thuốc này là Cửu Thiên Toán Xích, là thượng cổ thần khí, có thể dùng để suy tính kỹ năng trong trạng thái chiến đấu. Nếu như suy tính thành công, kỹ năng tiếp theo sẽ gia tăng uy lực 100%, cũng có thể 100% xác suất mở ra bạo kích. Nếu như suy tính thất bại, sẽ bị phong ấn thuốc trong vòng 10 phút sắt pha lang vừa nhìn thấy thì choáng váng thứ này còn bến thái hơn cả lượng thiên xích Và lại phương thức tính toán cũng dễ hơn lượng thiên xích rất nhiều lượng thiên xích chỉ có một cái vạch đỏ ngươi làm sao phải để cho vạch đỏ đó dừng đúng ngay ở cái vạch đen mà cử thiên toán xích thì ra cho ngươi một bài toán chẳng hạn như là chín cộng với bao nhiêu nhân với bao nhiêu Thì bằng 72 Trong vòng 3 giây Nhất định phải trả lời đúng Nếu không phong ấn trước thước trong 10 phút Nhìn thì có vẻ đơn giản Nhưng thực tế Đến thời điểm chiến đấu Mà lại còn phải phân tâm để làm toán Đòi hỏi người này phải có đầu óc rất cao Lại nói Dù sao thì lượng thiên sích Cũng chỉ là tiên khí Mà cửu thiên toán sích là thần khí Thần khí thì khó tìm biết bao nhiêu E rằng là ma kiếm cao cấp của sát pha lang cũng không thể chịu được thần khí. Hệ thống đã nói rõ, vật này là cố định cho nên sát pha lang chỉ biết nhìn mà trợn mắt thèm thuồng Việc tiếp theo, đường hoa nộp đơn xin gia nhập ba thần chi lĩnh vực, sau đó ra hiệu một cái. Sát pha lang cũng xin gia nhập đơn. Hai người bọn họ thì thoải mái, nhưng tên phụ trách nhận thông báo thì phát điên. Hắn tuy là nhân viên nòng cốt của thần chi lĩnh vực Lại có thân phận là đường chủ Nhưng hai tên ôn thần này Mà xuất hiện Thì hắn không thể nào tùy tiện quyết được Bèn vội vàng báo cáo với bang chủ và trưởng lão Đáng tiếc Bang chủ và trưởng lão đều đã đi sơn hải giới Cuối cùng Tên này đành mời hai vị ôn thần Đến một trà lâu nghỉ ngơi Toàn bộ tiền là do hắn mời Sau đó Hắn liền chạy đến nhất mục quốc ở trong sơn hải giới để tìm bọn thắng giả vi vương. Thắng giả vi vương nghe đấy hai tên ôn thần có ý đồ gia nhập bang của mình, chưa kịp hỏi đã đùng đùng nổi giận. Có điều đến khi cấp dưới nói rõ hai người này đến để thực sự xin gia nhập bang, thì thắng giả vi vương ngơ ngác. Bang hội trong thiên hạ đã chết hết rồi sao? Hay là có âm mưu gì? Lẽ nào ba bang hội định cài gian tế để làm nội ứng? Thắng giả vi vương quyết định trực tiếp từ chối Thế nhưng thắng giả vi hậu lại cản lại Dù sao thắng giả vi hậu cũng là phụ nữ Mà phụ nữ thì nội tâm tinh tế hơn rất nhiều Nàng cho rằng là tuyệt đối không thể nào từ chối hai tên ôn thần này Thứ nhất là sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với danh dự của bang mới Nếu như người trong bang biết là có hai cao thủ Đến xin nhờ gia nhập bang mà bị cự tuyệt Thì chẳng phải là bang chủ coi thường bang chúng hay sao Thứ hai, đây là hai tên ôn thần, nếu như chọc giận hai tên này thì hậu quả không gánh nổi. Thắng giả vi vương cảm thấy phu nhân của mình nói có lý. Vậy là ra lệnh, nhân viên từ cấp đường chủ trở lên, tập trung mở hội nghị. Hội nghị mờ vừa mờ, mọi người nghe có chuyện như thế thì ngơ ngác Giữa lúc ở đó, mông mông lại kêu lên chói tai Nàng tức khắc biểu rõ thái độ của mình, tuyệt đối không thể để cho hai người kia nhập bang. Còn phần lý do thì mông mông tỏ ý là có đánh chết cũng không có nói. Nàng cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của sát pha lan thì choáng váng Thế nhưng thắng giả Vĩ Vương phân tích, cân lượng của hai người này không nhẹ đâu. Mọi người đều biết đó. Sự hiệu triệu ở trong game. Đầu tiên là phải nói đến trang bị, thứ hai là đẳng cấp, thứ ba là tiền bạc. Nếu như hai người này gia nhập bang Thì khẳng định là ba bang kia Cũng sẽ không động chạm gì đến bang ta nữa Và sẽ có nhiều người Nhìn vào bang ta thấy mạnh mẽ Mà muốn đến nhập bang hơn Bản thân hai người này đều có quen biết Thủ lĩnh của ba bang kia Hơn nữa đồng phương gia tử Hình như còn là bạn bè ở ngoài đời Với tổng biên tập của mấy tập san Trong tình trạng Của bang chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu Tuyệt đối là không nên động vào nhưng Nhưng mà Nhưng mà cái tên này khốn kiếp lắm. Được rồi, mọi người không cần phải lo. Vi hậu nói. Cứ để cho người ta nhập bang đi. Còn có chúng ta ở đây sẽ gánh vác. Thắng giả vi vương cuối cùng đập bàn. Vậy quyết định như vậy. Chúng ta xem đưa bọn họ vào phân đường nào. Cả đám lập tức hô lên. Đưa vào phân đường của Mông Mông đi. Mông Mông lúc này méo máu. Bởi vì bang chủ đã có lệnh. Không ai có thể cãi. Ở bên kia hệ thống lập tức nhắc nhở đã gia nhập bang thần chi lĩnh vực phân phối vào phân đường mười hai thắng giả vi vương nói ở trong kênh của phân đường hoàn ngành đệ nhất cao thủ xong kiếm ai chào đường chủ đường hoa kêu lên ờ, ờ xin chào mông mông rất xấu hổ hồi đáp bang hội đang đi kiếm tinh rượu thạch ở huyện vũ quốc các người các người có đi cùng không Ê, thôi rồi, đi thì đi chứ. Đường hoa gật đầu đáp, sau vụ đi lập tổ đội, kiếm tinh rượu thạch vừa rồi. Mông mông suốt cả một đoạn đường, cứ thấp tha thấp thỏm bởi sát pha lang, dường như là sát pha lang. Thì cứ chỉ nhè, lúc mông mông sơ hở không chừng sẽ giết nàng, còn đường hoa thì lại cứ bám lên nàng, làm cho nàng thật là mệt mỏi. Mông mông không biết được, là trong tay của nàng, Đang có thứ mà đường hoa cần để có thể xóa được món nợ. Phi Long Tham Vân Thủ cấp 1 tiêu hao 50% pháp lực, ăn cắp vật phẩm chưa cố định của mục tiêu hình người gần mình. Ăn cắp thất bại công đức bị trừ 10 điểm, bị định thân 5 giây. Tỷ lệ thành công liên quan đến đẳng cấp, pháp lực. Trước mắt, tỷ lệ thành công cao nhất là 10%. Nếu như liên tục sử dụng với cùng một mục tiêu, tỷ lệ thành công sẽ bị giảm. Đường hoa liên tục trộm mấy lần, sát pha lang đứng một bên thì ngơ ngác. Tay của đường hoa, trong lúc khua khoáng trộm, không cẩn thận, đánh vào cái mông của mông mông. Sau đó, lại bị định thân tiếp. Đường hoa cười khổ, mông mông thì chết lặng. Cái tên tiểu tử này, không lẽ là hắn thích mình hay sao? Sao hắn cứ dính lên mình, vừa rồi còn cố tình quẹt. Mông mông bị đường hoa bám theo thì vô cùng khó chịu cảm giác như tên này thực sự là có ý đồ với mình rồi sau hắn cứ thỉnh thoảng cố tình đi qua rồi chạm vào phần ngực phần mông của mình vậy thế nhưng nàng không dám phản kháng bởi vì nhìn khuôn mặt lạnh lùng của sát pha lang ở đằng sau nàng lại phải nhuốt nước bọt đành chịu chương một trăm ba mươi chín dân của đa mao lông nhiều giống như là dã nhân trường cổ quốc chân thì dài có vẻ như là tuyển thủ cự ly chạy cự ly dài nữ nhi quốc thì đều là những em gái xinh đẹp chu tước quốc thì cũng có lông nhưng bộ lông mềm mại giống như là quần áo trông rất đẹp mắt bộ dáng của bọn họ xấu đến mức khiến người ta khó có thể tiếp nhận được chỉ có duy nhất là nhất mục quốc Những người ở đây chỉ có một con mắt ở ngay giữa chán Nhìn hết sức kinh tập Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Phí vào sơn hải giới của nhất mục quốc là thấp nhất Chỉ cần một kim nguyên bảo là đã được cấp thẻ xanh Nhiệm vụ ở đây chính là mây tím đang bao phủ nhất mục quốc Nhiệt độ không khí tăng lên Yêu cầu phải giải quyết sự việc này Đường Hoa chỉ vào thành thị của nhất mục quốc nói Ấy mong ông đi vào trong đó Nói chuyện với NPC là được. Người, người không đi vào cùng ta sao? Mông mông lo lắng, nhìn đường hoa và sát pha lang từ khi ra nhập bang cứ lẹo đẹo bám theo mình. ấy ta không đi đâu. Đường hoa xua xua tay. Hiện giờ, điều quan trọng là làm sao phải đi kiếm được bát tiên thoán xích. Có điều, đồ người ta đã kiếm thì làm sao có khả năng nhả? Phương pháp làm nhiệm vụ của nhà họ đường Đó chính là làm đi làm lại Làm đến lúc nào xong thì thôi Sau khi nhận nhiệm vụ của NPC Ba người bọn họ đến núi Trung Sơn Trung Sơn cách thành nhất mục chừng trăm dặm Ở vị trí xeo xéo với núi nhất mục Tốc độ của mông mông Tuy có chậm nhưng dù sao cũng là nhân vật chính Của ngày hôm nay Do đó hai người kia cứ chậm rãi lẹo đéo đi theo sau nàng. Sát pha lang âm thầm thề, sau lần này bất kể là như thế nào, nhất định là sẽ không đi cùng với đường hoa nữa. Dù sao, sát pha lang cũng nhìn ra, tên này thật là đê tiện. Làm nhiệm vụ, ăn trộm đồ của mông mông thì không nói, mà lại còn tranh thủ, sờ mông, sờ ngực của nàng. Mông mông hít sâu một hơi, nhìn về phía ngưng tâm thảo, chính là thứ để làm nhiệm vụ xua đi mây tím đường hoa lúc này chảy ra một giọt mồ hôi mẹ nói chứ đây ở con nên con nên không nàng đang cúi xuống chỉ bằng ta cướp ta cướp đường hoa bay đến cạnh mông mông nhìn đường hoa như vậy nàng giật mình sau đó nàng nhìn lại ở bên cạnh ngưng tâm thảo lại có một npc đang canh giữ Mà npc này thì rất là ghê gớm không ai khác chính là npc chu ếm mà đường hoa đã từng gặp con khỉ này đang canh giữ ngưng tâm thảo chu ếm vốn dĩ là một npc cực kỳ bá đạo đường hoa cũng không biết tại sao nó ở đây để canh giữ ngưng tâm thảo làm gì tại sao nó không đi canh giữ những thứ nó có sức mạnh mẽ hơn rất là nhiều mông mông cuối cùng biết mình không thể động chạm được đến npc này còn đang luống cuống thì đường hoa nói ấy Ta biết con này đó. À, con này chỉ cần đổi đồ với nó là được. Vậy đổi đồ gì? Đồ gì mà nó thích? Có lẽ là một thứ gì đó lấp lánh chẳng hạn. Mông mông lúc này bắt đầu lục trong túi càn khôn. Này, người định làm cái quái gì vậy? Sát pha lang liền hỏi. "Ý thì thì bảo nàng là đem đổi đồ đó. Không phải là người định vỗ mông nàng tiếp chứ ai ta không ăn cắp được nữa rồi tỷ lệ thành công sau mấy lần ăn cắp trượt đã thấp lắm rồi cuối cùng đường hoa từ từ theo dõi mông mông lục tìm một hồi cuối cùng lôi ra từ trong túi của nàng một thứ từ động tác của nàng có thể thấy là thứ này nàng cũng không quá coi trọng ấy thế nhưng đường hoa nhướng mày này đường hoa cầm lấy xem qua Trong lòng lập tức nở hoa, đây chính là quang kỳ hàn đồ, thứ mà hắn đang cần phải đi ăn trộm. Đường hoa lên cười cười, à, có lẽ là nó sẽ thích thứ này đó. Sau đó, đường hoa cầm bức họa đồ, đi đến bên chu ếm. Ê, chú ca, <cười> đây, đây, đây là một thứ ngươi xem. chu ếm khinh bỉ. <cười> ngươi đó, ta biết thừa trong đầu ngươi nghĩ gì. Ngươi đi lừa một cô gái. Chu ca à? đường Hoa nói với Chu ếm nhỏ nhỏ giọng và sau đó quay lại nhìn mông mông đứng ở đằng xa đang lo lắng. Ê, chỉ bằng là Chu ca xem đổi như thế nào. Sau một hồi trình bày hết tất cả những thứ ở trong túi càn khôn, đường Hoa đã thành công đổi được cỏ và đồng thời còn nhốt luôn Quang kỷ hàn đồ vào trong tay. Một tiếng đồng hồ sau. Đường hoa liền quay lại chỗ của mông mông, đang đứng. Ai à, cuối cùng đã xong. Hắn đưa ngưng tâm thảo cho mông mông. Vậy là nhẹ nhàng, vừa không phải đi ăn trộm, vừa không phải đi giết người, mà lại càng kiếm được đồ, như vậy thật là tốt. Ngay khi có được đồ, đường hoa lập tức mặc kệ sát pha lang và mông mông ở với nhau. Hắn lập tức đi tìm Sương Vũ để trả nhiệm vụ xóa nợ. Ở bên cạnh, mồng mồng ngơ ngơ ngát ngát, nhìn đường hoa chạy đi. Sau đó ánh mắt lại đầy lo âu, nhìn vào khuôn mặt gườm gườm của sát pha lam ở đằng sau. Đường hoa đi trả cho Sương Vũ đổ. Vậy là ba hàn khí đã kiếm được một. Huy hoàng Sương Vũ và người dân ở Côn Lôn sẽ tiếp tục đi tìm hai loại hàn khí còn lại để làm nhiệm vụ cứu Côn Lôn. Đường Hoa lại gặp một phiền phức nhỏ Tôn Minh lại gửi tin mời hắn ăn cơm Ê Hoa Ca Lâu lâu rồi không đi ăn cơm được không Ê Lần này ta kiếm được một món đó Sau khi nói qua nói lại một hồi Tôn Minh cuối cùng mới nói Ê thật ra ta còn có chuyện đó Ta hỏi thăm được một bí mật của Sơn Hải Giới Cho nên muốn đi tìm Hoa Ca để kiếm chác Sao Là bí mật tôn minh bắt đầu kể ở trong truyền thuyết sơn hải giới đang giam giữ một đại bốt bốt này có tên là thanh nhi còn có một tên khác chính là Hạn bạt là con gái của thiên đế vốn yêu hoàng đế nhưng vì khiến cho trung nguyên khô hạn cho nên liên tục ba năm dân chúng rất đói kém chết rất nhiều cuối cùng bị hoàng đế phong ấn vào trong sơn hải giới vốn mấy ngàn năm qua yên yên ổn ổn không biết vì sao Đột nhiên hạn bạt thức tỉnh, sau đó tìm về Trung Nguyên để gặp Hoàng đế, nói cho ra lẽ. Sau khi nàng thức tỉnh, nhiệt độ của Sơn Hải Giới sẽ liên tục tăng cao. Sau khi tăng đến một nhiệt độ nhất định, nàng sẽ phá phong ấn, nàng thoát ra. Đến lúc đó, nàng sẽ càn quét toàn bộ Sơn Hải Giới, mọi thứ sẽ tan tành. Mà một khi nàng càn quét được Sơn Hải Giới, E rằng lúc đó, nàng sẽ tiếp tục tấn công sang trung nguyên. Sự tình sẽ cực kỳ rắc rối. Ê, cái chuyện đó thì liên quan quá gì đến ta? Ê, ngươi không chú ý sao? Một con đại bốt có thể hủy diệt được cả sơn hải giới đó. Hơi người nói xem. Con bốt này như thế nó khủng khiếp đến mức độ nào chơ? Nếu như giết được nó, thì sẽ rơi ra biết bao nhiêu là thần khí chơ? Ờ, Thế nhưng mà đến mà gây gỗ nó sẽ thịt ta đó thế cho nên mới phải cần người... hoa ca để bàn ấy chúng ta là một kèo kiếm trác có được không hoa ca có thể chịu tập tổ đội đường hoa nghe xong liền gật gật gù gù cũng hay lắm sau đó hắn đi tìm marketing tinh này sơn hải giới có thứ rất thú vị đó Chỉ bằng là chúng ta đi kiếm trác được không Mạc Tinh lần sau khi nghe đường hoa trình bày về đại bốt lên gật đầu, xuất phát đi sơn hải giới. Mạc Tinh không cưỡi phi kiếm mà đường hoa chật giật mình nhìn thấy sau lưng của nàng xuất hiện một đôi cánh gỗ. Đôi cánh chỉ cần vỗ một cái người của nàng như tia chớp bay thẳng lên trời. Hoàn toàn có thể tùy tiện di chuyển thậm chí còn tốt hơn cả phi kiếm. Trước đây khi cưỡi phi kiếm Nàng khó mà sử dụng được kinh thiên động địa quyền Bây giờ với đôi cánh này Nàng hoàn toàn có thể tùy ý xuất quyền trong lúc bay Đến Mao Dân ở trong Sơn Hải Giới Mặc Tinh lấy ra một con hổ gỗ Con hổ liền xông đến đánh nhau với Sơn Tiêu Con hổ này có rất nhiều kỹ năng Phòng ngự cũng cực mạnh Một mình đánh lên bốn con Sơn Tiêu Mà vẫn chiếm thượng phong Điều biến thái là con hổ này không cần phải điều khiển Một khi Mạc Tinh phối hợp với nó, uy lực cũng không hề kém cấm pháp của đường hoa. Dựa theo lời của Mạc Tinh, là vì tài liệu gỗ của nàng bây giờ quá kém, chỉ là hàng bình thường. Nếu như có thể tìm được cây thần trong truyền thuyết là kiến mộc chi thụ, thì thứ nàng làm ra là tinh phẩm. Hơn nữa, trong tay của nàng còn có một bản vẽ một loại vũ khí sát thương trên diện rộng. Có điều nó cần rất nhiều tài liệu. Mà tài liệu quan trọng là hắc hỏa Nếu có kiến mộc Tạo thành vũ khí kia Thì trong tay sẽ có vô hạn hắc hỏa Lúc đó một mình nàng Thậm chí có thể dẹp yên cả một ngọn núi Đường Hoa hỏi rõ Kiến mộc và hắc hỏa là thứ gì Sau đó nói Nếu cho mình một thanh thần binh thập giai Cộng thêm 180 tầng cấm pháp Vậy thì Ta có thể đánh một lúc 10 ngọn núi đó Trưởng lão của nữ nhì quốc sau khi nghe đường hoa hỏi về kiến mộc thì do dự cuối cùng nàng lục lọi ở trong giấy tờ mới đưa ra một thông tin ở trong truyền thuyết nói kiến mộc ở thanh long quốc có điều gỗ này vô cùng cứng rắn những binh khí pháp khí bình thường không thể nào đánh sứt mẻ được hơn nữa binh lực của thanh long quốc đều tập trung canh giữ cây gỗ này đường hoa nghe xong liền quay sang mặc tinh có muốn đi xem thử không được có điều, thầy ta hết tiền rồi đó, ta không có lộ phí đến thanh long quốc, mặc tinh lắc lắc đầu, ta cũng không có đâu, hay, vậy thì cứ đi kiếm tinh rượu thạch đã. đi đến nối những nữ nhi vẫn là một khu vực cũ, một người đồ đen đang ra sức sát hại nữ sơn tiêu, tuy hắn có lực công kích không ai bằng, nhưng một mình không thể lo được nhiều hướng, có thủ thì mất công, đây không ai khác chính là sát pha lan. Hắn từ sau lần nhìn thấy đường hoa đổi được đồ xịn ở NPC cho nên cũng đã đi kiếm. Được 18 viên đá. Hắn cũng rất thích bát thiền toán xích. Đường hoa liền dặn trong kênh đội ngũ. Này, đấy, tìm được lộ phí cho chúng ta rồi. Mặc tinh vừa nhìn thấy sát pha lang liền hiểu ra, gật gật đầu. lang ca. Sát pha lang vừa quay lại, nhìn thấy là đường tiểu nhân và mặc tinh thì trong lòng của hắn rất vui. Ê, đã lâu không gặp. Đường hoa liền kéo mặt tinh, chuẩn bị đi sang hướng khác làm bộ. Sát pha lang vội vàng bay theo. Này, khu vực bên này rộng mà. Ê, đi cùng nhau có được không? Đường hoa liền mỉm cười. Ê, vậy cũng được. Thôi đi tạm. Sát pha lang, luống cuống chạy theo, định xin nhập tổ đội. Thế nhưng đường hoa liền gửi tin nhắn. Tổ đội một lần là một trăm kim. Sát pha lang bừng bừng nổi giận. Người ép ta. ấy làm ăn thì phải có lãi chứ. Đây là lộ phí. Sát pha lang lầu bầu chửi tiểu nhân. Sau đó ném một tờ ngân phiếu qua. Tiểu lang, gần đây ngươi vẫn ổn chứ. Trong lòng của sát pha lang dùng mình. Mặc tinh gọi hắn là tiểu lang. Từ trước tới giờ nàng vẫn chỉ luôn gọi hắn Đầy đủ tên là sát pha lang Bây giờ tại sao lại gọi là tiểu lang Ở ở ta vẫn ổn Còn cô thì sao Ngươi thấy đó Mặc tinh vỗ vỗ đôi cánh Sau đó lại chỉ về con cọp gỗ Đường hoa thì than thở Hây làng, làng cà hay làng cà Ngươi đầu gấu với cả thiên hạ Vậy mà cứ đứng trước mặt cô nàng mặc tinh này Thì ngươi ngơ ngơ ngốc ngốc Hây, thật là sau khi nghe xong câu chuyện, thì sát pha lang đã biết bọn họ đến đây để đi tìm kiến mộc cho một nhiệm vụ thú vị hơn. sát pha lang nói kiến mộc thực ra không phải là một cái cây bình thường mà nó là tính cả thanh long quốc đó. toàn bộ thanh long quốc được xây dựng trên kiến mộc. người muốn lấy kiến mộc thì khác gì dỡ nhà người ta, người ta không nghe đâu. ấy vậy thì mình không phải là đi đến để xin Mà là... là ăn trộm một tí. Nhưng kiến mộc rất cứng rắn. Liệu có cứng hơn ma kiếm của người không? Đến bây giờ sát pha lang mới hiểu. Tại sao tự nhiên đường hoa lại đi tìm mình? Thì ra là muốn lợi dụng ma kiếm của mình để chặt cành của kiến mộc. Được rồi. Vậy chúng ta cùng tính. Một mình đánh hiệu suất rất kém. Đường hoa quay lại nữ nhị quốc. Đi tìm người hỏi việc của hạn bạc. Không ngờ một nữ nhân diện mạo bình thường nói muốn đi tìm manh mối về hạn bạc nhất định lại phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này cũng đã từng ra trước đây. Ai cũng có thể làm. Và thậm chí làm xong trước rồi mới về nhận nhiệm vụ. Đó là thu thập bảy bất diệt chi hỏa. Loại lửa này không thể chế tạo vô hạn như tinh rượu thạch. Toàn bộ Sơn Hải Giới chỉ có 7 phần. Đường Hoa báo tin này cho tôn minh. Ngày hôm sau, ở trên báo có đăng tin, những người chơi có bất diệt chi hòa xin cấp tốc liên hệ với chủ báo. lang thang ở Nữ Nhi Quốc một ngày, làm vài nhiệm vụ vụn vặt, lại chạy đến quân doanh, làm thêm mấy nhiệm vụ chiến đấu. Kinh nghiệm vẫn kiếm rất tốt, đồng thời điểm công đức lại tăng lên. Một tin nhắn cầu cứu bay tới là tin nhắn của Mạc Tinh. Thì ra nàng cùng với sát pha lang bàn nhau Lặng lẽ đi đến Bên Thành Long Quốc Để xem liệu có chặt được cây hay không Thế nhưng không ngờ Bọn họ đã bị người của Thành Long Quốc bắt Khi đến Thành Long Quốc Vừa hay ở đó xảy ra một vụ mất trộm, Thánh vật là thánh vũ bàn Của Thành Long Quốc bị lấy mất Vừa lúc người ta phát hiện ra Nàng và sát pha lang Đang chặt kiến mộc sát pha lang lại lập tức không nói năng gì ra tay giết luôn mấy tên chiến sĩ thanh long quốc đang định giữ mình lại cuối cùng bị hai thánh sứ của thanh long quốc đến dùng thực lực tuyệt đối mà bắt ép hỏi nơi giấu thánh vũ bàn nếu như là lúc bình thường thì xong rồi nhưng thánh sứ của thanh long quốc có đại thần thông sát pha lang cũng không thể nào chống cự được mẹ nó chứ thật là đau đầu Vậy là đường hoa lại phải đến thanh long cốt. Một cây đại thụ chọc trời sừng sững trong mây. Đây chính là kiến mộc. À, à, xin chào. Ở bên ngoài hoàng cung, đường hoa đưa ra một tấm tranh danh thiếp. Ta họ đông. Tên là Phương Gia Tử. Là luật sư của Mạc Tinh và Sát pha Lan. Ê, ta đến đây là để muốn gặp đương sự của ta đó. Hai tên thủ vệ lập tức nhìn nhau. À, được, để chúng ta đi bẩm báo. Huy Hoàng lúc này cũng đi theo đường hoa thảm thán. Này, ngươi lại còn nói cả luật sư chống game. Lúc đó, Mạc Tinh đang ở trong một nơi khác, nàng than than thở thở: "Ai da, bà cụ già chết toi kia, cứ vụ an cho chúng ta là lấy thánh vật chứ. Ấy, ta đâu có làm gì đâu, ta đâu có lấy, ta đâu biết thánh vật là gì." Sau đó, bà ấy hỏi bọn ta là lén lút đi đến chỗ lấy thánh vật làm gì? Ê, thì thánh vật đó ở đâu? Ở bên cạnh một cái tổ chim đó Chúng ta Chúng ta đâu có biết thánh vật đặt ở đó Mà chúng ta đang định chặt cành cây đó thôi Ây ạ Đường Hoa liền mỉm cười Sau đó quay sang hỏi sát pha lan Còn ngươi Người ta hiểu lầm thì ngươi giải thích Tại sao ngươi dùng bạo lực để mà đánh người ta Ai là bọn chúng tấn công ta trước Mà kẻ nào tấn công ta thì ta giết Đường Hoa thở dài Người đó đã bảo người bao nhiêu lần rồi. Làm gì thì cũng phải suy tư trước tính sau. Đừng có động tí là đánh người giết người. Người xem đi. Sự tình đó đã rắc rối hay chưa? Ấy thế nhưng, trong lòng của đường Hoa đang tính toán. chi bằng lần này bọn mình hốt luôn thánh vật. Huy Hoàng nói. Vậy được. Nếu như lấy được thánh vật, bốn người chia đều. Mạc Tinh liền gật gật đầu. Như vậy cũng được Cũng là một kèo rất thơm Hết tập 24 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại